Nhìn tiêu đề thì chắc chắn các bạn đã biết là hôm nay mình sẽ đem đến siêu phẩm từ anh Nam về vùng cao đúng không? Và lý do có câu chuyện này là nhờ các bạn đã tương tác rất nhiệt tình. Anh Nam mỗi khi rỗi thì anh đều lên kênh YouTube của mình để nghe chuyện đó. Nên là để tiếp tục có những cái câu chuyện hay và lôi cuốn như thế này thì mọi người nhớ tương tác nhiệt tình và đi qua đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh nha. Và bây giờ thì cô bé nội xin mời các bạn cùng nghe câu chuyện Thầy giáo gặp ma vùng cao. Cùng anh thầy giáo tâm linh nhất Việt Nam, thầy giáo Nam nha. Cái câu chuyện này thì anh Nam có chia sẻ với mình là xảy ra cách đây vài năm. Đợt đấy anh Nam được bình bầu làm một số công tác ở trường. Anh nằm trong cái diện đi tập huấn bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm giữa các trường với nhau mọi người. Cho nên là được điều đi công tác ở một trường khác khoảng đâu đấy tầm một tháng gì đó. Cái ngôi trường này ấy, tên là trường Vàng Song nha. Ừ, tên trường thì anh Nam nói là đã đổi Để tránh ảnh hưởng đến công tác dạy học ở đấy nha mọi người Đi cùng anh đợt đấy là còn có hai anh đồng nghiệp dạy toán và lý Một anh tên là Toàn, một anh tên là Định Hai thầy này ở trường thì cũng khá thân với anh Nam đấy Nhậu nhẹt, xả stress thì không bao giờ thiếu mặt hai cái ông này Và đợt đó đi là có xe của trường đưa đón Bởi vì cái trường anh Nam đến bồi dưỡng Cách nhà hơn 100 số cơ à, Nó lại là thuộc một cái tỉnh ở vùng khác Anh bảo là anh cứ nhớ mãi mà Bởi vì đợt đấy ngồi ô tô mà anh ê hết cả mông Mà kiểu nó đi cứ vòng vèo vòng vèo lên đèo xuống đèo mãi 100 cây mà mãi mới đến nơi Trường này thì lại nằm trong cái diện đặc biệt khó khăn Giáo viên khá là ít Lối lên trường thì nhỏ và rất cao Sau lưng là cả một cánh rừng bạt ngàn Và xung quanh khu vực đó nhà dân thưa thớt lắm Thế may sao lại có một cái dãy nhà nội chú Nằm cách trường đâu đấy khoảng 300 mét đi bộ Dãy nhà lợm mái gỗ trông rất chắc chắn Và được xây uh, cũng phải chụp năm nay rồi Được cái có bốp bảo vệ hẳn hoi luôn nha Anh bảo cổng ra vào thì anh thấy khá an toàn Bên trong là một dãy khoảng tầm 10 phòng gì đó Cùng với cả một khoảng sân bê tông rộng và rất sạch sẽ Ở đó xịn cực, có cả sân bóng truyền này Cầu lông cho giáo viên gọi là rèn luyện thể thao Sau những cái giờ dạy căng thẳng nữa Anh Nam được bố trí cùng hai thầy đồng nghiệp Được người ta cho vào ở căn to nhất trong dãy Anh nhớ là cái căn đấy mà anh được bố trí Nó nằm ở vị trí thứ tư hay thứ năm gì đó đi từ ngoài vào Nhìn xuống trước mặt là núi non trùng điệp Rồi thung lũng mây trời Cái phòng đấy của anh hướng đông nhá Và nói thật là, là ở đây không khí trong lành Anh bảo đẹp lắm Thực sự đầu tiên anh lên cái nơi rất đẹp như vậy Chưa ở mà anh đã thấy thích rồi Đúng kiểu cảm giác như là mình trở lại thời sinh viên ý Anh Nam còn bảo với mình là Ở chỗ đấy tuy đi lại đúng là hơi bất tiện thật Nó chưa phát triển hàng quán dịch vụ đâu Nhưng mà lâu lâu kiểu được trốn vợ đi xa Một tháng ấy Thì cảm giác như kiểu Mình trẻ là mấy tuổi em ạ Ấn tượng đầu tiên khi mà Anh bước vào căn phòng Thì chắc là lâu có người ở Bụi vô cùng luôn Thế là cả ba người phải xách nước rội này lau rửa sạch sẽ Sau đấy mở tung cửa ra để cho nó thoáng khí Thế xong xuôi là ba anh em đi loanh quanh cho quen đường Chờ cho hết bụi Và đợi cho cái không khí nó thoáng đãng trở lại Sau đó mới quay về Sắp xếp tư trang cho gọn gàng Phòng của anh Nam thì có bố trí Một cái bàn dài Cái bàn này hướng ra cửa sổ nhé Nhìn thẳng ra cái lối đi Và ra sân của khu nội chú Nhờ thế mà các bạn đồng nghiệp chỉ cần đi dậy về Đi qua cửa là anh sẽ được dịp Chào hỏi hết tất cả mọi người Anh bảo lúc đấy anh nhớ là tầm hơn 6 giờ chiều Thì cũng lác đác có mấy anh chị đồng nghiệp Đi dậy về ngang qua phòng rồi Anh cũng chào hỏi thân thiện Nhưng mà lạ cái ở đây Mọi người đi qua người ta chỉ gật đầu chào Chứ người ta ai biết người đấy Người ta không kiểu thân thiện mà nói chuyện nhiều đâu Thế trong phòng lúc này Thì một thầy đang đi tắm Một thầy thì đi mua bột giặt chưa về Thành ra là có một mình anh Nam ấy ngồi ở bàn thôi Anh bảo là anh tranh thủ viết lách một tí Thế tự nhiên khi đấy lại có một bạn giáo viên Trẻ trẻ bạn đi ngang qua Bạn lại ghé vào bạn đứng ngoài cửa sổ Bạn hỏi anh Nam là ô thế các anh là giáo viên mới à Thì anh Nam thấy cô này thì cũng lịch sự đáp lại Xong rồi là xã giao thì hỏi han vài câu Làm quen thôi Cái cô giáo viên này giới thiệu mình tên là Trang Xưng em Vì là hỏi tuổi ra thì là kém anh Nam mấy tuổi Thế là hai anh em cứ đứng nói chuyện qua Cái song sắt cửa sổ thế thôi Chứ bạn Trang này là bạn không có vào phòng nha Bởi vì như này Phòng khi đấy có mỗi anh nào là đàn ông Lại có thầy kia đang tắm ở trong Nên là anh cũng không tiện mời bạn này vào ấy Thì nói chuyện được một lúc thì Trang cũng xin phép Là em về phòng nấu ăn đây Lúc nói chuyện anh Nam cũng quên hỏi nên là cũng chẳng biết cái cô này cô ở phòng nào. Anh cũng bảo mình là cơ bản kiểu mình có vợ con rồi ấy. Nên là mình cũng không chú ý lắm đến mấy cô trẻ trẻ kiểu đấy. Chứ phải hồi mà anh chưa vợ ấy là anh làm quen ngay. Tại cô này cô cũng xinh đáo để Thế là một lúc sau thì có một thầy tắm xong. Thì cái thầy kia mua đồ về. Anh Nam mới được vào tắm. Phòng ở đây thì anh giới thiệu là có nhà tắm với cả nhà vệ sinh khép kín riêng biệt. Chứ cũng không phải trung đụng như lúc trước anh ở nội chú của trường cũ đâu. Trường còn cho mượn cả bếp ga nấu ăn nữa nên là khá là tiện. Thế tối ngày hôm đấy sau khi ba anh em ăn uống xong xuôi thì mỗi ông chọn một góc. Chuẩn bị giáo án rồi là xong xuôi thì sẽ đi ngủ. đến lúc này anh Nam mới thấy là lạ. Là không hiểu sao trong cái gian nhà này ấy. Càng về tối nó lại càng tủ mù, nó kiểu rờn rợn. Kiểu lành lạnh mà kiểu sợn cái ốc nha. Mà rõ ràng lúc đấy đang là mùa hè. Trời khá là nắng nóng. Ban đầu thì anh nghĩ là chắc trên vùng cao gió to Nên là mình cảm thấy thế Nhưng mà ở trong phòng kín Mà không hiểu sao lại vẫn thấy lạnh Thế mấy anh em may mà lại có mang theo chăn mỏng Đêm đắp thì cũng đỡ hơn phần nào Phòng anh Nam Có hai cái giường tầng Thì anh bảo là hai thằng kia nó nằm chung một cái Còn anh thì leo lên tầng trên Của cái còn lại để anh ngủ Anh bỏ trống tầng dưới Thì tối đấy là đêm đầu tiên anh ngủ lại Anh bảo anh có hơi lạ giường Bởi vì bình thường tối nằm ôm vợ ngủ ngon lành Nay lại phải nằm một mình Kiểu lạ nhà thì cũng lạ nước lạ cái Thành ra là anh cứ trằn trọc mãi Anh không vào giấc ngủ được Thế anh mới nhòm người dậy anh nhìn xuống dưới Thế đúng cái lúc đấy thì anh thấy rõ ràng Có một người người ta đang ngồi ở cái giường tầng bên dưới nha Rồi người đấy đúng kiểu ngồi bất động Ngồi như tượng Thế anh nghĩ là Hay là một trong hai thằng ở bên giường kia Nó chạy sang bên này ngủ cho nó rộng máy anh không biết Chả hiểu sao đêm hôm nó không ngủ luôn đi mà nó còn ngồi im như phỗng đấy để làm cái gì Thì anh mới cất tiếng anh hỏi khẽ xem là thằng nào chạy sang đây thế Thế bên kia mày nằm mày không ngủ được à Anh còn treo cơ anh còn treo nó là Ê nhớ vợ quá không ngủ được à Thế lúc đấy anh nhìn thực sự là anh bảo tối tối thì anh không nhìn rõ là ai Chỉ thấy là bóng có người ngồi giường bên dưới thôi Bởi vì là trong phòng đã tắt điện rồi nhá Thế anh mới nhìn sang giường của hai cái ông kia Và vì tối quá cho nên là anh Nam Không có nhìn rõ được Hỏi xong mà chẳng thấy ai trả lời Anh thấy cũng hơi kỳ kỳ Nhưng mà anh nghĩ là ừ. Hay là do mình kiểu đùa vô duyên cho nên là thằng kia nó giận Thế tự nhiên cái người ngồi bên dưới ấy, Cũng không biết là thằng nào trong hàng đấy Nó đứng dậy Đi thẳng ở trong nhà tắm Mà lạ là nó không hề bật điện nhà tắm lên Thì anh Nam thì thấy anh mới lẩm bẩm bảo Mẹ mấy bố trẻ năm hôm nay tiết kiệm thế Đi vệ sinh mà không thèm bật điện lên cho sáng Nãy mình hỏi lại còn bơ lác mình Không trả lời thế này thì chắc là nó không thích đùa Thế là thôi anh cũng kệ Lúc đấy cũng đêm rồi cho nên anh kiểu cũng không đôi co ấy. Thế anh mới nằm xuống một lúc Và anh thiếp đi ngủ mạnh đến sáng nha Thế sáng ra thì mấy anh em mới ý gọi nhau dậy Để à, rủ nhau lên trường sinh hoạt Sau đấy là nộp cái giấy giới thiệu ấy, Với cả công văn cho ban giám hiệu tiếp nhận cán bộ Thế mấy anh em lên nhận công tác ra ban đầu tuần xong xuôi thì Cũng lên lớp mà đi dạy y như hồi ở trường dân tộc nội chú thôi chỉ có cái khác là ở trên vàng xong này thì ít lớp lắm mọi người anh bảo là cái, cái trường mà anh ở đây, mỗi khối vòn vẹn chỉ có 3 lớp thôi chứ không có đông đúc như trường cũ của anh tuy ít lớp nhưng mà không hiểu sao vẫn luôn trong tình trạng bị thiếu giáo viên một cách trầm trọng thế hôm đấy dạy xong ca sáng thì mấy anh em về nghỉ trưa chiều sẽ lại lên lớp tiếp xong mới được nghỉ hẳn thế ba anh em không phải dạy ôn thi nên là anh bảo chỉ cứ tầm khoảng 4 giờ rưỡi chiều là bọn anh được về rồi còn giáo viên nào mà vướng lớp ôn thi thì họ sẽ phải tầm 6 giờ mới được tan ca cơ Thế chiều đến thì mấy anh em Cũng hay rủ nhau ra sân của khu tập thể nội chú Để đánh cầu lông này Hoặc là chơi bóng truyền cho khỏe người Ở đây thì có một chú bảo vệ Tên là chú Sành Công việc của chú này nhàn lắm Ông ấy chỉ có nhiệm vụ mở khóa cổng này Loanh quanh trong bốt trực hết ngày Xong rồi lại về thôi Tắm rửa xong, tối đến thì chú lại ra bốt ngủ lại Vì bên trong Cái bốt đấy thì người ta đã kê sẵn Dường chiếu, bàn ghế đầy đủ hết cả rồi thì anh nam nhà mình này ông lại kêu chứ anh có cái thú vui như mấy ông già ấy là anh rất thích uống nước chè mà ngặt nỗi lúc đi anh lại quên sách theo cái ấm thế là từ cái đợt đấy là cứ thi thoảng anh sẽ lân la ra bốt bảo vệ xin ông chú uống nước chè rồi là tiện mượn cái điếu cày bắn nhờ bi thuốc lào được cái là ông chú này ông sưởi lời vui vẻ cho ngay thế ngày hôm đấy hai chú cháu đang ngồi khề khà bát nước chè thì anh mới hỏi thăm xem là chú ơi chú làm đây lâu chưa Chú Sành có khoe là Tao làm ở đây cũng được mười mấy năm rồi Ở đây công việc cũng nhàn lắm Hợp với tuổi già của chú Xong chú cũng kể thêm là Trước kia thì thực ra chú từng ở trong quân đội Lúc mà gọi là về hưu đấy Thì chú về non Xuất ngũ cái thì xin về đây làm bảo vệ nó khuây khỏa Giết thời gian là chính Bởi vì là sức khỏe nó không cho phép Chứ nói thật là gia đình chú trên này Kinh tế cũng thuộc dạng khá giả Cũng là nhà cơ bản Chứ không phải là khó khăn hay nghèo đói gì đâu Thế đang nói chuyện vui vẻ rôm rả, Tự nhiên chú sành Mới hạ giọng Hỏi khẽ khẽ anh là lành thế tao bảo Thế ba anh em Nhà mày ngủ cái phòng đấy Thì chúng mày thấy thế nào Có êm không Hay là lên đây có gặp vấn đề gì không Thì lúc này kiểu anh Nam nghe thế Thì anh chỉ nghĩ đơn giản là chắc là Ba thầy là người kinh Nên là lên đây kiểu Dậy rồi là nhận công tác ấy Thì chú sợ không quen tập quán vùng này Anh mới vô tư bảo ấy Úi giời, ba anh em cháu đàn ông con trai Thực ra bọn cháu sống xòe xòa cũng đơn giản lắm Cứ có chỗ che mưa, che nắng Có chỗ mà nấu nướng với ngả lưng là tốt lắm rồi chú ạ Thế xong rồi anh Nam còn kể chú Sành nghe về cuộc sống của mình Hồi còn dạy ở trường nội chú cũ ấy. Và anh cũng nói là cháu nói thật chú, so với chú Chứ so cái trường cũ với chỗ này ấy, Thì thực sự là một trời một vực Và anh còn nói rằng là Cái chỗ này ấy, giáo viên cháu thấy được đại ngộ Với cả cơ sở hạ tầng Nó tốt hơn rất là nhiều so với chỗ khác Thế mà sao lại không có người lên đây dạy chú nhỉ Thế chú sành nghe anh Nam nói thế Thì chú chỉ cười một cái xong rồi chú bảo là À khu này mới xây được hơn chục năm thôi mẹ ạ Nhưng ít người chịu lên lắm con ạ Tại vì thứ nhất là trường bé Thứ hai học sinh ít Cái thứ ba là mua bán sinh hoạt cái gì cũng rất là bất tiện Đồi núi thì nhiều cho nên là chắc người ta chê Chẳng ai ta muốn lên đâu Thế rồi hai chú cháu cứ ngồi tâm sự mỏng Tâm sự dày thêm một lúc Thì anh Nam cũng bảo là Anh cũng biết ý anh xin phép về phòng để anh nấu cơm Còn hai ông bạn đồng nghiệp thì chả ai biết hai thằng nó rủ nhau chơi thể thao với à, tạt qua chợ mua đồ ăn thế nào đấy. Thì cách cái khu nội trú khoảng hơn một cây số là có một cái chợ cốc của người đồng bào nhá. loanh quanh thì cũng có vài hàng bán tạp hóa, những cái đồ lặt vặt. Và đồ ăn trên này được cái nó rất là rẻ mọi người. Anh bảo đi chợ mua sắm mà thật sự là chả tốn gì nhiều đâu. Thế về đến phòng, lúc đấy là anh Nam đang lù hú vo gạo, cắm nồi cơm. Thì anh mới vô tình anh ngó lên cửa sổ. Anh lại thấy cô giáo Trang đi dạy về Máy cô này bước vội ngang qua Thì anh theo phép lịch sự ấy, Anh có chào hỏi mấy câu Xong rồi nói loanh quanh chuyện trường Chuyện lớp cho có câu chuyện thôi Cũng nói qua nói lại anh em thì Cô Trang mới ngập ngừng xong hỏi là Thế các anh ngủ phòng này có ngon không? Các anh có gặp vấn đề gì không? Đến cái khúc này Là anh Nam anh bảo là anh cảm thấy Tự nhiên nó sượng sượng Nó cấn, cấn ngang rồi đó Bởi vì cái cô Trang này Không hiểu sao lại là cái người thứ hai trong cùng một ngày Hỏi anh câu đó nhá Lúc nãy là chú Sành Anh Nam còn không thèm để ý Bây giờ tự nhiên đến lượt cô giáo Trang lại nói vậy Ờ Thế là cái điểm gì Anh bảo anh cũng nghi lắm Anh Nam cảm thấy lạ nhưng mà anh vẫn giữ thái độ bình thường Anh cũng bảo là Ở đây thì mình cũng thấy thoải mái Không có cái gì lạ Và anh còn ngỏ ý mời cô Trang vào phòng uống cốc nước Nhưng mà cô này lại vội vàng cười cười Cô xua tay cô từ chối khéo Cô bảo là thôi để lúc khác đi Bởi vì bây giờ em còn về bận em nấu cơm Thế hai người nói thêm mấy câu nữa Trước lúc cô Trang rời về anh còn hỏi là À thế sáng nay em không lên giáo ban à Bởi vì là anh tìm mãi Mà anh không thấy cô giáo đâu Thế cô Trang đi thêm mấy bước Thì tự nhiên cô đứng lại Cô ngoái lại cô bảo là Em dạy cắt chiều anh ạ Tiện ôn thi cho học sinh luôn cho nên là Thường bình thường thì kiểu chiều em mới lên giáo ban Thì nghe cô này giải thích Thế cũng thế hợp lý Anh Nam lúc này không hỏi gì thêm Nhưng lúc nhìn theo bóng lưng cô Trang ấy, Thì không hiểu sao anh thấy cô này cô đi rất là vội Mà dáng vẻ đi của cô này Không được tự nhiên cho lắm nhá Anh Nam lúc đấy Cũng chỉ mang máng thấy khó hiểu thôi Chứ cũng chưa đoán ra được là Tại sao lại như vậy và có cái cớ sự gì Nghĩ là Ở hay là mình kiểu đàn ông Nên đừng nói chuyện lâu thì kiểu Phụ nữ người ta cũng ngại ấy, Tại vì cũng chưa quen lâu ấy tới khi này nhìn ra ngoài trời là lúc đã chập trọng tối rồi Anh Nam mới chạy ra gọi hai ông bạn đồng nghiệp vào tắm rửa chuẩn bị cơm nước Thì đúng lúc hai ông đấy là xách đồ ăn đi từ chợ về rồi Và mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến cái ngày hôm sau thế anh kể là buổi chiều hôm đấy Thì anh với anh Toàn có tiết sẽ phải lên trường dạy Còn cái anh định thì lại chống tiết Cho nên là anh ở lại phòng để ngủ trưa Đến cái lúc mà đi dạy về Vừa tới khu nội trú Thì anh Nam và anh Toàn đã thấy anh định Ngồi thu lù ngoài cửa Mà chờ anh Nam và anh Toàn về nhá Thế lúc này nhìn sang mặt anh Định trông khác lắm Trông ông đấy kiểu hoang mang và thất thần ấy. Anh bảo là vì bình thường ấy, Cứ tầm chiều mát Thì thằng Định nó sẽ là cái thằng Hăng hái ra sân chơi thể thao với mọi người nhất Thế mà không hiểu sao hôm nay Lại ngồi ủ rũ đờ đẫn một góc kiểu như thế Anh thấy lạ cực Anh mới bước tới anh hỏi là Ê sao bữa nay mày uể hoải Mày không bắn bánh gì nữa Thì tự nhiên anh Định bảo là tao mệt ta chả còn sức đâu mà đi bóng nữa Thế thấy bạn mệt nên là hai ông Còn lại đấy là anh Nam với cả anh Toàn Mới xuống vào nhặt nhạnh nấu nướng bữa tối cho nhanh Thế đến cái lúc mà dọn mâm cơm ra ngồi với nhau Thì anh định mới bắt đầu kể lại Cái lý do vì sao ngày hôm nay Anh ấy trông lại mệt mỏi thất thần đến như thế Trông anh có vẻ bình tĩnh hơn rồi Nhưng mà giọng nghe Vẻ run lắm mọi người Thì anh mới kể là Cái lúc mà anh Nam với anh Toàn đi dậy ý, Thì anh định Ở nhà nằm ở trên giường ngủ trưa Vì đang là ban ngày nhá Xung quanh giáo viên Và sẽ có chú sành trực cổng Cho nên anh cũng rất là chủ quan Anh chỉ để cửa hé chứ anh không có chốt Hay là khóa lại Thế anh bảo là anh đang nằm lim dim thiêu thiêu ngủ Thì tự nhiên anh có cái cảm giác gai gai lại Và rồi anh thấy rõ ràng Có một bóng người từ bên trong nhà tắm Người ta đi ra Mới chậm chậm bước tới và đứng sừng sững ở ngay Dưới cuối cái chân giường của anh ấy Nhưng mà cái lúc đấy thì anh định bảo là Không hiểu sao người cứ ở trong cái trạng thái Nửa tỉnh nửa mê Nó y hệt như bị bóng đẻ Đầu óc rõ ràng nhận thức được Nhưng mà cơ thể thì tê liệt Anh cố gắng gồng mình Rất là muốn bật dậy nhưng mà Không hiểu tại sao không tay nào nhúc nhích nổi Thì anh mới cố dồn hết sức Dùng hai tay này cứ cùa quạng trong không chung Và muốn bám lấy cái thanh sắt ở trên đầu giường Để lấy đà kéo cái người dậy Nhưng mà không hiểu sao dù có dãy ruộng vùng vẫy thế nào Thì thân người anh vẫn cứ cứng đơ Xong đấy là anh nằm dính chặt xuống cái mặt giường Cái người mà anh định nhìn thấy lờ mờ Trong lúc bị bóng đẻ Lại là một cô gái Và cái cô này mặc nguyên một bộ quần áo trắng Mà cô này cô đứng lù lù cuối chân giường Nhưng mà cô này cô không đứng im đâu nhá, Cái đầu cứ lắc qua lắc lại như thế này này Lắc liên tục sang trái Xong sang phải Mà không hề dừng lại một chút nào Thì trong cái khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê ấy, Anh định thừa biết Cái thứ đấy chắc chắn mà luôn Hoặc chí ít cũng là một cái thứ gì đấy mà nó Nó siêu nhiên nó không phải con người Anh càng cố gồng mình Càng cố vùng vẫy để thoát ra thì Cái cơ thể của anh lại càng cứng đơ lại Anh không tài nào nhũng nhích nổi Đã thế bất thình lình Cái đứa con gái nó đang lắc đầu cuối giường kia lại tiến sát lại gần Rồi là nó áp sát cái mặt nó Ngay vào mặt anh định Anh nhìn thấy rõ luôn Mặt trắng bệnh Nó trắng nhợt nhạt và không hề có lấy một sợi lông mày hay lông mi nào nha mọi người Ôi cha ơi Hai cái con mắt của nó thì anh Tả là kiểu nó to Nó to hơn hẳn mắt người bình thường Và cứ thế nó cứ chừng chừng nhìn thẳng vào mặt anh Phải đến hơn chục giây ấy. Thế khi này anh định gần như là kiệt sức rồi Sợ quá mà Thế bây giờ chả biết làm nào Anh mới thả lỏng cơ thể bung xuôi Thì tự nhiên anh mới bật dậy được Và cái lúc ngồi dậy ấy, thì mồ hôi trên người Anh vã ra như tắm Ướt sũng cả cái áo cộc đang mặc ở trên người Và đấy từ cái lúc đấy ấy, Từ cái lúc mà bị bóng đè cho tận chiều ấy, Thì anh định rất là mệt Cả người cứ gai gai ớn lạnh Và người ngợm cực kỳ đau nhức Mệt mỏi y hệt như là người đang bị cảm sốt. Thế nghe bạn kể xong Anh Nam bảo thôi chết rồi Anh mới vội lấy mấy viên thuốc cảm anh đưa thẳng thằng Định Bảo là uống Xong rồi anh trấn an là Hay là mày lên đây mày không hợp không khí ấy Mày cảm rồi xong rồi mày mơ linh tinh Thì sau đấy là cũng nấu cơm Ăn, ăn uống các thứ Bữa cơm tối qua đi Anh Nam cũng soạn xong giáo án, Sau đấy là lên giường để nằm Cái lúc mà lên giường nằm thì anh bảo là trong đầu anh lúc này mới nhớ lại cái đêm đầu tiên mà anh đến đây này Rõ ràng cái đêm hôm đấy chính anh Nam cũng nhìn thấy bóng người ngồi lù lù ở cái giường tầng bên dưới Rồi là lững thững đi vào trong nhà tắm mà không thèm bật địa lên Nhưng rồi chính anh lại tự chấn áp bản thân Anh bảo là anh nghĩ bụng chắc là do dạo này mình đi lại mệt mỏi Xong thời tiết lại nóng nực Hay thế nên cơ thể mình nó suy nhược Sinh ra ảo giác bóng đè mộng mị thôi Chứ nói thật ở vùng cao này những chuyện đồn thổi ma quỷ thì nó thiếu gì Người ta vẫn ở đây ầm ầm chứ có sao đâu Thấy không khí lúc này có vẻ căng thẳng Thì anh Toàn anh tính vốn kiểu hay đùa ấy Anh có chêu anh Đệ bảo là Ui giời thằng này là do đi xa nhà Nó nhớ vợ quá cho nên mới hoa mắt tưởng tượng ra vợ đứng đầu giường chứ gì Thế nghe thằng Toàn nó chêu thế thì mấy anh em cũng phì cười Xong rồi là cũng quên câu chuyện đấy luôn Thế nhưng nhà Nhưng nha mọi người Anh Nam bảo là Chỉ đúng 2 hôm sau thôi Thì chính thằng Toàn Nó lại là cái người gặp chuyện Thế cái đêm ngày hôm đấy ấy Anh Toàn đang ngủ say Anh này thì nằm ở tầng trên Ngay phía trên giường của anh định Giữa đêm khuya thanh vắng Anh Toàn không hiểu sao nghe tiếng nước chảy Cứ róc rách róc rách ở trong nhà tắm nó vọng ra Mà cái tiếng nước nó không phải chảy Ồ ồ đâu nha Nó cứ gì gì lách tách Khẽ khẽ như kiểu ai dùng xong Mà người ta à, khóa vạn không chặt ấy Cái tiếng đó mọi người biết không nghe nó khó chịu lắm. Thì lúc đấy, anh Toàn mới bực mình nhổ dậy, nhưng mà lại sợ mình làm ồn, mất đi cái giấc ngủ củ của anh em. Nên là anh nánh chỉ rón rén, anh leo từ giường tầng xuống thôi, tính là đi nhẹ nói khẽ cười duyên và nhà tắm để vặn lại có vào nước. Nhưng mà kỳ lạ là lúc anh Toàn bước vào kiểm tra thì lại chẳng có cái van nước nào bị hở cả. Vòi nước khô khóc, nền nhạo khô cong, hoàn toàn không có lấy một giọt nước nào gì ra nhé. Và rõ ràng lúc này nằm trên giường Anh đã nghe tiếng nước chảy rất rõ rồi Tìm quanh thì lại không thấy gì Thì khi này anh Toàn bắt đầu thấy gai Gai gai người Nghĩ về khuya trời lạnh cho nên anh định quay trở lại giường ngủ tiếp cho xong Bởi vì sáng mai sẽ có tiết dậy sớm ấy Ôi nhưng mà cái lúc mà quay lưng định bước ra ngoài ấy, Thì cái cánh cửa nhà tắm lại bị đóng sập lại từ bao giờ Anh Toàn nhớ rất rõ Là lúc nãy đi vào anh không hề bật điện Và cửa vẫn mở, mở toang luôn nha Bên trong thì tối om Công tắc điện nằm tít bên ngoài. Anh Toàn đưa tay kéo nắm cửa, định gọi là mở đấy đi ra đấy. Nhưng mà không hiểu sao lúc này là cánh cửa kẹt cứng rồi, mà kẹt cứng ngắc luôn. Không tài nào nhúc nhích nổi. Thế sợ mấy anh em đang ngủ giật mình. Anh Toàn không dám làm mạnh tay. Anh bắt đầu cố dồn xịn đẩy cho cánh cửa nó bung ra. Nhưng mà tức ơi là tức, đẩy thế nào không được. Và anh Toàn bị nhốt chặt trong cái nhà tắm tối om đấy phải đến hơn 10 phút đồng hồ. Thì khi đấy anh Nam cũng lục đục kiểu tỉnh dậy đi vệ sinh. Ấy không hiểu là anh Nam bảo là lúc đấy không hiểu sao tự dưng bình thường lại không tỉnh đâu hôm đấy lại tỉnh cái giờ đấy Thế lúc đấy dậy là đang mơ mà Ngái ngủ leo ong giường thì anh Nam mới nghe được cái tiếng đập cửa uyên phía nhà tắm. Ấy. Thì anh Nam mới hỏi là thằng nào trong đấy đấy thì nghe tiếng anh Toàn vọng ra mà giọng run lắm bảo là mày ấy mở cửa nó tao với cửa bị kẹt rồi. Nghe bạn nhờ thì anh cũng chuẩn bị tinh thần lấy đà để dùng sức kéo mạnh cánh cửa. Thế nhưng mà lạ lắm anh Nam vừa mới chỉ Nắm lên cái tay nắm anh Kéo nhẹ một cái Thì cánh cửa nó đã mở tung một cách dễ dàng Một kiểu trơn tru như chẳng có việc gì xảy ra ấy Thế khúc này anh Nam ngơ ngác bảo là Ủa cửa nào nó vẫn bình thường Mà sao lại mở không được thế này Thế vừa nói dứt câu Nhìn vào mặt anh Toàn lúc bước ra thì Anh Nam thấy mặt mũi ông bạn mình tái mét Mà kiểu đúng mặt tái mét không còn hột máu luôn Sáng sau đi làm Anh Toàn mới túm lấy anh Nam Xong mới kể lại tất cả mọi sự việc đêm qua Nào là nghe thấy tiếng nước này Dậy khóa nước thế nào Rồi không hiểu sao cánh cửa tự nhiên đóng sập lại Lại kẹt cứng như thế Anh Nam nghe xong thực sự là hoang mang Nhưng mà thật, nói thật lúc đấy Cũng không biết phải giải thích cho bạn ra làm sao nữa Mà nói Đúng ra anh bảo là lúc đấy là anh đoán rồi Tức là trong cái căn phòng này kiểu gì Cũng có vấn đề Bởi vì không thể nào có sự trùng hợp ngẫu Như đến mức mà cả ba người mới chuyển đến Đều lần lượt gặp những cái hiện tượng kỳ lạ ấy thế được Nhưng mà anh Nam vẫn kín miệng nhá Chưa vội nói ra những suy nghĩ của mình cho hai thằng kia nghe Anh bảo là phần thứ nhất Vì anh chưa nắm chắc được cái sự tình như thế nào Phần nữa vì sợ nói ra Lại làm anh em hoang mang Xong rồi là cả ba thằng ở đây lại sợ hãi Không tập trung công tác được Cơ bản là vì trước đây Mọi người biết đấy Anh Nam của chúng ta cũng đã từng trải qua đủ thứ chuyện tâm linh Ở vùng cao này rồi Nên là bản lĩnh và kinh nghiệm đối mặt với ma quỷ của anh là Cũng thuộc dạng cứng hơn hẳn So với hai ông bạn lơ ngơ kia nhiều Thêm mấy hôm nữa thì cuối cùng anh Nam bảo Thực sự anh gai người luôn anh Khánh chắc nịch Cái căn phòng này có vấn đề Tức là cái đêm hôm đấy Anh này anh đang thiêu thiêu ngủ Thì tự nhiên anh nghe thấy tiếng anh Định nằm ở giường dưới mà nói mơ nha Nhưng cái đáng sợ là tiếng nói mơ đấy không phải là giọng đàn ông Mà giọng thằng Định đặc biệt Anh Nam bảo thằng này giọng nó rất là trầm. Mà cái lúc mà nó mơ ấy Nghe cái tiếng lại vang lên nỉ non y hệt giọng của một con đàn bà. Tiếng nói mơ cất lên giữa đêm khuya mà nó im ắng kiểu đấy, thì cả anh cả thằng toàn nằm ở tầng trên đều giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy. Hai anh em lúc đấy mới rón rén ngồi dậy, họ phải nhấm nháy nhau. Thôi kiểu ý dạng như là cứ im lặng để nghe ngóng xem tình hình như nào ấy, chứ đừng có vội đánh thức thằng định dậy. Sau đấy lại tự nhiên nghe tiếng thằng định nó thút tít, Xong rồi cái giọng đàn bà nỉ non thì cất lên rõ lắm. Nghe rõ tiếng luôn mà. Cứ mồm định nói như này. Anh Nam kể, bảo là cái anh ơi, em ở đây có một mình thôi. Thế các anh gọi người nhà em lên đưa em về đi. Em ở đây em sợ lắm. Mà cái giọng đấy nha, cứ lặp đi lặp lại liên tục. Vừa nói vừa nấc lên kiểu khóc nức nở ngay trong cơn mơ ấy mọi người. Ui nghe đây thì tóc cấy. Anh Nam dựng hết cả lên rồi nha. Thế anh mới lần mò anh lấy cái điện thoại. Định bụng là Mình sẽ quay lại cái cảnh này để sáng hôm sau cho anh Định anh xem bằng chứng. Thế nhưng anh Nam bảo sợ lắm em ơi. Lúc mà anh rút cái điện thoại ra ấy, anh mới hướng cái camera của anh xuống dưới. Thì tiếng khóc nó im bật. Và khi đấy anh Định ngưng nói mơ, ngưng khóc hoàn toàn nhá, Mà cảm giác lúc đấy nó giống hệt như cái thứ đang mượn mồm anh Định. Nó biết anh Nam định quay phim nên là nó dừng lại ngay lập tức ấy. Thế khi này cả anh Nam và anh Toàn sợ, sợ toát mồ hôi hồn. Cất vội điện thoại đi Không thằng nào nói với nhau câu nào Nằm im thiên thít chờ xem anh định có nói mơ nữa không Nhưng tuyệt nhiên là không Và cả đêm đó thì anh định ngủ say xưa Cũng thở đều đặn bình thường Cho nên sáng hôm sau tỉnh dậy chuẩn bị làm Anh Nam với anh Toàn Mới rón rén Xúm lại hỏi giò xem là Đêm qua anh định làm sao Thì có nhớ chuyện gì không Thì ông định ông ngơ ngác Ông chố mắc gì không bạn? Nói đêm qua mình không có làm gì cả Tao nằm xuống là tao ngủ một mạch mà Thế cho đến lúc anh Nam kể lại toàn bộ sự việc đêm qua Từ việc nói mới bằng giọng đàn bà Đến chuyện khóc lóc đòi về đâu đó Thì anh Định này mới mặt mày tái mét Bảo là thật sự là đêm qua tao ngủ như chết Hoàn toàn không biết một cái gì hết Mấy anh em bắt đầu thấy sợ rồi Nhưng mà đỉnh điểm Đỉnh điểm là vài hôm sau Thì anh Nam bảo em tin không Anh đúng đen luôn Chính anh là người gặp chuyện nha Mà lần này đụng ngay lúc chiều tối chập trọa Chứ không phải đêm hôm khuya khoát gì thế là hôm đấy anh Nam vướng bận cái việc trên trường nên là hơn 6 giờ tối anh mới tan làm lúc đẩy cửa bước vào tự nhiên anh thấy đèn trong phòng vẫn sáng nhưng mà nhìn quanh lại chẳng thấy có bóng dáng hai thằng kia đâu điện nhà tắm lại cũng đang bật sáng trưng thế cùng lúc đấy anh Nam nghe rõ tiếng nước rội ào ảo bên trong thế anh chỉ nghĩ đơn giản thôi chắc là một trong hai thằng kia nó đang định đi, đi tắm nên anh cũng cất tiếng anh hỏi vọng vào là Toàn à Định à Thằng nào đấy sao mà tắm sớm thế? Thế hôm nay chúng mày không ra sân đánh bóng à? Thế nhưng bên trong chỉ có tiếng nước chảy thôi mọi người Không có một lời hồi đáp nào Anh Nam thì nghĩ đơn giản Chắc là tiếng nước chảy to quá Cho nên là thằng kia nó không nghe thấy cũng nên Thế anh cũng lẳng lại anh đi cất đồ đạc Xong rồi anh kéo cái ghế ra ngồi chặn ngay giữa cửa phòng cho thoáng gió nhá Ngồi được một lúc Thì anh mới vô tình ngoái đầu anh nhìn vào trong Anh mới thấy cánh cửa nhà tắm nó đã hé từ bao giờ Và qua cái khe cửa ấy Thì anh nhìn thấy một nửa phần lưng của một người Đang lúi húi mà ngồi trồm hổm Tư thế giống như kiểu đang hì hục giặt quần áo ấy Và cái người đó chỉ lộ một nửa thân sau ra ngoài thôi Còn phần đầu và mặt thì bị che khuất hoàn toàn ở bên trong nha mọi người Thấy thế thì anh Nam còn nói đùa vọng vào là Ê thằng nào đấy Nhớ giặt đồ cho cả tao với nữa nhé Mọi chuyện cứ thế trôi qua Khoảng 15 phút đồng hồ Anh Nam vẫn ngồi vắt chân chữ ngũ hút thuốc Ngay chính giữa cửa ra vào Cái vị trí anh ngồi là vị trí độc đạo nha Tức là con kiến hay là bất kỳ một con gì Bay ra bay vào ấy Thì anh còn biết hủng hồ là con người Thế xong tự nhiên Một lúc thì anh lại thấy Hai ông bạn là ông Toàn cũng định lù lù từ ngoài bước về phía phòng Ban đầu anh Nam còn chưa kịp loát Kiểu chưa kịp định hình ra là có chuyện gì ấy Nhưng chỉ vài giây sau thì bắt đầu anh khựng lại Anh mới nhận ra là Ủa có cái gì để nó sai sai rồi Thì anh mới đứng phát dậy Anh trợn mắt hỏi xem là Nãy giờ hai chúng mày đi đâu về Thì hai ông bạn ngơ ngác nhìn nhau rồi bảo là Bọn tao đi mua đồ dưới chợ từ chiều, Thấy ngã ba có bán cây giống Nên là tao rẽ vào tao một, một ít hạt rau cải Về trồng thử xem như nào Anh Nam bảo ui lúc đấy Anh sợ đúng tim luôn em ạ Vậy là hai thằng này đã đi vắng từ trước Khi anh bước vào phòng rồi Anh nghe xong mà da gà da vịt kiểu nổi hết cả lên luôn ý Thanh mới, mới buộc mồm anh nói là Ơ thế chúng mày bây giờ mới về Thế đứa nào ban nãy rộn nước ẩm ẩm trong nhà tắm kia Rõ ràng ta còn nhìn thấy Ngồi sổm lúi húi giặt quần áo Còn thò nửa cái lưng ra ngoài cửa nhà tắm đây này Ui hai ông đồng nghiệp Nghe xong thì mặt cũng ngắn tũn lại Mình ngớ người ra bảo là Làm gì có ai ở nhà mà giặt rũ ở mày Hay là có hàng xóm người ta sang tắm nhờ Mà mày không biết Thế vừa dứt lời Anh Toàn còn vội vàng chạy tọt vào để kiểm tra mà. Nhưng mà mọi người biết sao? Lúc mà vào kiểm tra, ấy, nền gạch bên trong khô cong. Tuyệt đối không có lấy một giọt nước nào vương vãi nhá. Và cũng chẳng có chậu quần áo hay là bọt xà phòng nào hết. Anh Định vẫn cố vớt vát, gãi đầu bảo là hay là lúc nãy có ai rẽ vào kiểu đi vệ sinh nhờ phòng mình xong người ta lẻn về lúc mày không để ý. Anh Nam thấy kiểu nó vô lý. Anh mới dễ nảy ra anh bảo là Làm gì có chuyện ai ra khỏi phòng mà tao không biết Bởi vì tao ngồi trình ảnh Ở giữa cái cửa phòng đấy kia Người ta to thế này tao che kín cả lối đi Ai đi qua đi lại thì tao phải thấy chứ Thế đến lúc này Thì mọi người biết không anh Nam bảo Anh chắc chắn 100% Là anh đụng phải nó rồi Đến cái lúc này là hai ông kia cũng tái xanh cả mặt Thế ba đứa bọn anh mới sâu chuỗi Toàn bộ những hiện tượng từ lúc chuyển đến đây Thì anh khẳng định cái căn phòng này Trước đây chắc chắn đã từng Xảy ra chuyện gì đấy khuất tất Liên quan đến mặt tâm linh rồi Thế khi này ba anh em hoàng mang lắm Càng nghĩ càng sợ Cho nên là quyết định tối đấy Thôi dẹp luôn chuyện bếp núc nấu nướng Ba thằng mượn xe của chú Sành Kẹp ba xuống thị trấn để ăn thôi Thì đến khoảng hơn 9 giờ rưỡi tối Bọn anh mới ăn uống xong Xong rồi là vòng về Sau khi là để hai thằng bạn đi vào phòng trước Thì anh mới đem xe ra trả cho chú Sành Thế trả xe chú mới ngồi nán lại Uống mấy chén nước Thì không hiểu sao anh lại sự nhớ đến câu chuyện ban chiều nhá. Xong rồi cái câu hỏi lạ lùng của chú ý đợt trước. Thì anh cũng bảo là ông bác này làm đây lâu năm chắc chắn là biết rõ nhất những góc khuất ở cái trường này. Thì anh mới đánh liều, anh xích lại gần anh hỏi. Chú ơi, thế cháu hỏi. Cháu ngủ cái phòng kia ấy, cháu hiểu sao chứ bị mê man. Thấy bóng dáng người rờn rợn lắm. Phòng đấy có cái vấn đề gì không? Thì chú nói thật cho cháu biết với. Để bọn cháu còn biết tính dọn ra ngoài thuê cho em chuyện Thế ban đầu Cái chú này chú tính lảng đi nhá Chú kiểu giấu ấy, chú không muốn nói Nhưng mà anh Nam cứ nài nỉ mãi Đợi lúc Khu nội chú tắt đèn gần hết Ý là giáo viên người ta đi ngủ hết ấy Thì tự nhiên chú mới vẫy tay Kéo anh Nam vào sâu ở trong bốt trực Mới hạ giọng, dặn dò rất là kỹ Chú bảo là chuyện này Chỉ hai chú cháu mình biết với nhau thôi nhé Mày đừng có mà kể ra ngoài Bởi vì à, nếu để giáo viên người ta biết ấy Xong người ta sợ, người ta rủ nhau bỏ về xuôi hết Thì trường lại phạt chú đấy Anh Nam hứa sống hứa chết là Chú yên tâm, cháu hãy giữ kín như bưng Thế lúc này chắc là ông ấy mới yên tâm ý. Ông kể lại ngọn ngành câu chuyện Thì ông bảo là Cách đây khoảng 10 năm Cái lúc mà chính quyền mới đầu tư xây khu nội trú cho giáo viên ý, Thì chú nhớ là có một lứa giáo viên trẻ Từ dưới xua lên dậy Và trong số đấy có một cô giáo quê Nam Định lên đây Và cô này là lên theo diện cử tuyển nhá Cô ấy ở đúng cái căn phòng Mà ba anh em chúng mày đang tá túc bây giờ ấy. Ý là cô giáo ấy xinh lắm Rất là ngoan lại, rất là thảo tính Có gì ngon thì hay đem ra biếu Cho nên là chú rất là quý mến Coi nó như con cháu ở nhà Hai chú cháu hay nói chuyện Thế không hiểu sao có một hôm như này Cả ngày hôm đấy chú không thấy cô giáo này Mở cửa đi dậy Bình thường sáng nào nó đi ngang qua bút trực Thì nó cũng sẽ chào hỏi Thế mà hôm nay lại không thấy nó đi Mà im lìm luôn Đến lúc này là chú thấy ruột gan rất là bồn trồn Kiểu nóng gian hết cả, cả lòng cả ruột lên Thế là chờ đến tận chiều muộn Khi giáo viên trong trường người ta đi dạy về hết rồi Mà phòng ấy vẫn đóng kín như bưng Thì chú này mới vội vàng Chạy ra chặn mấy giáo viên lại để hỏi thăm xem là Có ai thấy cô này lên trường không Thế nghe thấy cô này thì mọi người ngơ ngác lắc đầu bảo là Hôm nay nó nghỉ dạy không có lý do Nhà trường còn phải nhờ cả giáo viên khác Dạy thay cả một ngày Thế nghe đây không hiểu sao linh tính mách bảo có chuyện không lành Thì cái chú sành này mới chạy sồng sộc đến trước cửa phòng Mà chú thấy ở cửa vẫn chốt chặt bên trong nhá Nó khóa trái đấy Chú còn đập cửa gọi ầm lên nhưng mà không có tiếng trả lời Thì mấy anh chị giáo viên xung quanh thế ổn Cũng tò mò xúm lại Ai cũng thấy bất an cho nên mọi người bảo nhau là bây giờ Hợp sức phá cửa xông vào Thế khi cánh cửa phòng bật tung Thì mọi người chạy ùa vào Thì lại thấy cửa nhà tắm vẫn đóng kín Và chính chú Sành lao tới đẩy mạnh cánh cửa nhà tắm ra. Và tất cả mọi người đấy đều sốc cả nhà ạ. Thì anh Nam kể là chú nói là cô giáo ấy qua đời từ lúc nào rồi. Và khả năng người ta đoán ấy là đêm hôm trước cô này cô ấy tắm xong. Có khi vừa mặc quần áo xong chưa kịp bước ra ngoài thì bị trúng gió hoặc là đột quỵ. Thế lúc mà cô ấy ngã xuống thì lại cái gương mặt chẳng may lại phi thẳng vào thau nước xà phòng. Đang ngâm quần áo chưa giặt kịp. Thế khi mọi người phát hiện ra thì quá muộn rồi, cơ thể cô ấy cứng đờ và mặt cô ấy thì tím ngắt lại vì là khả năng này là nhúng nước. Thế sau câu chuyện đau lòng đấy thì gia đình dưới xuôi có lên nhận thi hài cô này đưa về quê để an táng. Nhưng chắc có lẽ người nhà lúc đấy người ta bối rối, người ta chỉ đưa thể xác về, chứ họ chưa có mời thầy làm lễ gọi hồn cho chọn vẹn. Nên là linh hồn cô gái trẻ tha hương kia cứ vất vưởng, Xong chắc là kẹt mãi trong căn phòng lạnh lẽo này rồi Và suốt 3-4 năm trời Thì căn phòng này bị niêm phong đóng kín nha Bác cũng bảo là có vài đợt giáo viên mới lên Nhà trường cũng sắp xếp vào ở Nhưng mà chẳng ai trụ lâu đâu Dù đây là căn phòng phải nói là rộng rãi Thoải mái nhất cái dãy này Nhưng mà người ta cứ ở được răm bữa nửa tháng Là người ta vội vàng chuyển đi bằng sạch Và nhóm của anh Nam chính là những người đầu tiên Dọn vào ở sau một thời gian rất dài Cái căn phòng này bị bỏ Anh Nam nghe bác sảnh kể mà thực sự hãi lắm luôn ấy. Anh cũng tò mò hỏi là đã bao giờ mà chú nhìn thấy những cái hiện tượng gì chưa? Thì bác bảo vệ gật đầu xác nhận ngay. Bác này còn kể có một đêm này, hôm đấy bác nhớ là sương mù từ trên nối đổ xuống, răng kín lối luôn. Và lúc đấy đã hơn 12 giờ khuya rồi, thì theo thường lệ bác sẽ đi một vòng kiểm tra để khóa cổng. Thế khi vừa quay lưng bước vào bốt, thì bác nhìn rõ bóng cô giáo này đang ngồi thu lưu trước bậc cửa phòng. Bác mới dụi mắt chạy ra xem Thì tự nhiên cái bóng nó biến mất Lần đấy bác thương tình Mới chấp tay khấn vái bác bảo như thế này Cháu ơi thôi cháu sống khôn cháu thác thiêng Sau này đến ngày rỗ Thì bác sẽ cúng mâm hoa quả đàng hoàng Thì xin mày là mày đừng về mày dọa bác nữa Thì không biết là trùng hợp hay không Mà cứ từ sau cái lời khấn đấy Thì thực sự là cô ấy không bao giờ hiện về Trêu bác bảo vệ nó nha Và bác bảo chắc là do ba anh em chúng mày mới chuyển vào Không biết chuyện, không nhang khó xin phép nó nên là cô này cô mới tủi thân mà hiện lên treo để báo hiệu như vậy thôi. Thế là sáng hôm sau ba anh em đi mua hoa quả bánh kẹo về bày biện thật là tươm tất, thắp nén nhang thơm giữa phòng. Anh Nam chắp tay thành tâm khấn vái. Anh cũng thì thầm anh bảo là em ơi bọn anh cũng chỉ là đồng nghiệp từ xa lặn lội lên đây gõ đầu trẻ thôi. Thêm mong cô giáo sống côn tác thiêng đừng treo gạo bọn anh nữa, để bọn anh yên tâm hoàn thành cái nhiệm vụ giảng dạy. Và có lẽ là cô này cô thiêng thật. Thế từ sau cái hôm hương khói thành tâm thì Ba thầy ở đấy yên luôn Không có ai gặp chuyện gì lạ nữa Nhưng dù là yên bình rồi nhưng mà Nói thật, anh bảo mỗi lần bước vào cái nhà tắm đấy Kiểu cứ tưởng tượng cái cảnh Có người từng đi ở trong đấy Là ba anh em ông nào ở đấy kiếp vía Bình thường đi tắm Cứ phải ngâm mình 30 phút mới xong Nay bọn anh tắm 5 phút Đã thấy vội vàng phi ra rồi Kể ra là cũng tiết kiệm được khối thời gian Thì câu chuyện cứ thế em đềm trôi qua Cho đến những cái ngày cuối cùng Thì ba anh em cũng sắp hết thời gian công tác Chuẩn bị trở về trường cũ giảng dạy Thì hôm đấy chú Sành mới vẫy tay gọi anh Nam vào trong bốt bảo là Vào đây chú cho xem cái này Thì anh cũng tò mò bước vào Thì chú mới lục lọi lôi ra một cái tấm ảnh cũ Bảo là ta mới tìm thấy bức ảnh chụp kỷ niệm với cả hội giáo viên Lúc mà chúng nó mới lên nhận công tác đây này Rồi là có cả cái ảnh mà cái bác bảo vệ này chụp cùng cái hội đấy nữa Thì bác mới đưa bức ảnh ra Trên đó còn ghi rõ dòng chữ là Cán bộ giáo viên cử tuyển trường trung học cơ sở Năm 2 20... không bao nhiêu Thì anh Nam không nói rõ nha Thế là ý là cái bức ảnh trông nó cũ lắm rồi Chú Sành mới đưa tay chỉ vào Một cô gái rất là xinh trong nhóm Có khoảng chục người trong tấm ảnh ấy. Rồi bảo đây này Cái con bé mất trong phòng mà mẹ ở đấy thành Nam vừa cú xuống nhìn rõ mặt Người trong ảnh thì mọi người biết sao Toàn thân anh du lên bẩn bật Nói thật lúc đấy người anh lạnh toát Như ướp đá mà anh muốn Xỉu áp xỉu đau luôn rồi Chắc cả nhà đoán ra rồi đúng không Vì cái người con gái trong ảnh ý Khuôn mặt giống y như đúc cô giáo viên Đã đi ngang cửa sổ phòng anh Ngay hôm đầu tiên anh mới dọn đến Chính là cái người cất tiếng đon đả Chào hỏi tự xưng mình tên là Trang Và dạy ca chiều đấy Kiểu còn nói là đang bận ôn thi học sinh giỏi ý. Lại còn ân cần hỏi anh là anh ngủ đây có ngon không đó Anh Nam mới nhớ lại là hai hôm liền cô này có đi qua cửa sổ phòng anh và bắt chuyện Lại đều vào lúc trời nhá nhem chập trọng tối nha Mà có một cái điều đáng sợ là cô này chỉ đứng ngoái đầu từ ngoài cửa sổ nói chuyện vọng vào Chứ tuyệt nhiên chưa một lần nào cô ấy bước hẳn chân vào bên trong phòng Và cả hai lần đó, hai ông bạn của anh Nam đều đi vắng Tại sao lại vậy? Trong phòng chỉ có duy nhất một mình anh Và vì ấn tượng với sự nhiệt tình đấy cho nên là anh Nam nhớ mặt, nhớ tên rất rõ Nhưng kể từ sau hai cái lần đó thì anh hoàn toàn, anh không bao giờ chạm mặt cô ấy ở khu nội trú hay là gặp cô ấy trên trường lúc sau ban nữa. Nên là thực sự anh bẵng đi anh không để vào tâm mình ấy. Thế lúc này anh Nam mới tá hỏa chạy đi hỏi thăm hết một lượt các phòng trong dãy xem là ở đây có giáo viên nữ nào tên là Trang không. Thì kết quả là cả cái xóm nội trú và cả trên trường hoàn toàn không có một ai tên Trang hết. Anh Nam quay lại hỏi bác Sảnh xem là bác có nhớ chính xác Tên này cô gái đã mất là gì không Thì bác này mới nheo mắt ngẫm nghĩ xong rồi bảo là Ta cũng chả nhớ lắm Vì cũng kiểu lâu rồi Nhưng mà hình như nó tên là Tranh hay là Trang gì đấy Đến lúc này thì anh Nam muốn xỉu thật Anh biết là chắc chắn 100% là mình gặp ma rồi Mà lại còn gặp ngay từ cái hôm đầu tiên Mới bước chân đến chứ Ý là cô này cũng đã hiện lên treo anh nghĩ Mà anh cứ ngỡ là giáo viên trong trường Trời ơi càng nghĩ càng thì sợ Và cũng may là thời gian công tác của anh đã hết Và trước cái hôm dọn đồ về thì anh Nam bảo là anh cũng chu đáo mua ít hoa quả, thắp nhé nhang cho cô ấy xong rồi anh mới đi. Thế sau cái chuyến công tác xa nhà cả tháng trời, anh cũng quay trở về trường dân tộc nội chú để mà tiếp tục công việc giảng dạy. Rồi là anh cũng kể với mình thêm là được ít lâu sau thì vợ anh có bầu em ạ. Nhưng mà thể trạng vợ anh ốm yếu, ốm ngén dặt dẹo là hay đau nhức mình mẩy. Cho nên cứ thỉnh thoảng anh lại phải đưa vợ lên viện. Nằm xong rồi là theo dõi vài hôm Để đảm bảo sức khỏe Và những lúc như thế thì mẹ vợ anh sẽ lên viện Trông con gái vào ban ngày Còn buổi tối thì anh Nam sẽ vào thay ca Để bà được về nghỉ ngơi Rồi là sáng hôm sau anh lại từ viện đi dậy Nói chung là cũng vất vả lắm Anh bảo là chẳng hiểu cái số hay sao mà Ôi tất cả chuyện ấy Nó cứ tự tìm tới anh nha Và câu chuyện tiếp theo là như thế đây Thì anh với bà là vào một buổi tối Thì hôm đấy anh đang đi loanh quanh ra ngoài mua cháo ăn đêm cho vợ anh Thế đang đi thì có một cái xe cấp cứu Nó hú còi nó lao xịch tới một cái Anh kiểu tò mò ấy Nên là cũng đứng nán lại anh hóng ra có chuyện gì Thế từ trên xe Người ta vội vã đẩy một cái cáng cứu thương xuống Anh cũng nhìn được qua trang phục Thì anh nhận ra đấy là một cô gái người đồng bào Thì khung cảnh lúc đấy Nó rất là hỗn loạn Hành lang bệnh viện thì nó vốn hẹp à Anh mới nép sát vào tường để nhường đường cho bác sĩ Người ta đẩy cáng qua thế anh nhìn thoáng qua anh thấy mặt cô gái trên cáng Ôi, lúc này bé bé toàn là siro rồi đó Và bụng cô này thì Chắc là đang mang bầu ấy Tại vì trông nó rất là to Thế lúc mà cái cáng lướt nhanh qua Lại vô tình quệt mạnh một cái vào người anh Kiểu bác sĩ người, người ta đang vội ấy Người ta đi cùng người ta quay sang Người ta quát ấy bảo là đứng gọn vào Đứng gọn vào cho người ta qua Nhưng mà nói thật cái hành lang hẹp thì anh đã Nép hết mức có thể rồi Và anh còn để ý là chạy lẽo đẽo theo sau Cái cáng cứu thương là anh chồng chồng chắc là anh chồng thôi, tại vì nhìn đầu tóc tay chân cũng lấm lem bùn đất và tứa máu, nên là kiểu nhìn đến cảnh đó thì anh đoán chắc hai vợ chồng vừa gặp tai nạn giao thông, cho nên mới phải đi cấp cứu như này. Thế anh đứng nán lại nhìn một lúc, Xong anh Nam cũng sách hộp cháo mang vào phòng cho vợ ăn. Sáng hôm sau thì tình hình sức khỏe của vợ đã ổn định, cho nên là hai vợ chồng cũng làm thủ tục xuất viện. Anh đưa vợ về nhà nghỉ ngơi rồi là tất tả chạy thẳng lên trường để kịp giờ lên lớp, cũng không có kịp mà về nhà hay làm gì đâu. Thế nhưng mà lúc vừa bước vào lớp học nha thì mấy đứa học sinh nó cứ nhìn anh chằm chằm. Mãi sau có một đứa nó rụt rè nó hỏi là: "Thầy ơi, thế thầy đi đâu mà thầy để áo dính đầy máu ở sau lưng cái kia?" Thế lúc mà mấy đứa học sinh nó mới nhau nhau nó chỉ. Anh mới ngoái lại anh nhìn thì ờ đúng là có một cái vệt máu dài nó quet ngay sau lưng ấy. anh thật, mà anh không hề hay biết. Đến vợ anh cũng không để ý, còn anh thì chả biết cái vệt máu ấy từ đâu ra. Lúc đấy thì anh cũng có suy nghĩ gì nhiều đâu, anh tặc lưỡi kệ nó. Thế là tối hôm đấy Anh ngủ với vợ, vì vợ đang mang bầu Nên là thỉnh thoảng anh vẫn phải thức giấc Để xem là kiểu là vợ có đau mỏi ở đâu không Anh còn nắn bóp tay chân cho ấy Thế đang nằm được một lúc Mệt quá anh cũng thiếp đi Đang say giấc thì chị Dính Giật bình tỉnh dậy Mới lai lai gọi anh Nam bảo là Dậy dậy dậy anh ơi Dậy em bảo cái này Thì anh Nam ngái ngủ mở mắt ra mới lơ mơ hỏi Han Vì tưởng là vợ mình lại đau nhất ở đâu Thì chị Dính chị nói bé lắm Chị bảo là Anh ơi, mà giọng chị rất là sợ nhá. chị bảo là anh ơi có ai trong nhà mình ý, lúc này em lim dim tỉnh dậy thì em thấy rõ ràng là có bóng người đi lại ngoài hành lang. Nhà anh Nam thì bên ngoài hành lang còn lắp một cái bóng đèn nhỏ nhá, nó kiểu dạng đèn ngủ. Anh bảo anh để thế để đêm hôm nhỡ mà đi vệ sinh cho nó tiện. Còn cửa phòng lại là cửa kính, nên nếu có người đi lại bên ngoài thì cái bóng nó sẽ in hắt lên cửa. Anh nghe vợ nói thế thì anh mới hỏi lại cho chắc Bởi vì anh sợ vợ ngái ngủ hoa mắt nhìn nhầm Nhưng mà chị dính nhất nhất Bảo là em nhìn thấy rõ ràng là có người đi lại bên ngoài thật Chứ không phải em nhìn nhầm đâu Thế lúc này anh nám bật dậy Vì đầu tiên là anh vớ ngay cái đoạn gỗ để góc nhà Làm vũ khí để phòng thân Xong anh mới với tay bật điện sáng trưng lên Phòng khách nhà anh Ở thời điểm đó thì anh có lắp camera nha Thế anh mới mở cam ra anh soi bên ngoài phòng khách Nhưng hoàn toàn là không thấy ai Vấn đề cao cảnh giác Hai vợ chồng mới cùng nhau đi ra ngoài Bật điện sáng trưng từ trên xuống dưới Tại nhà anh chị cũng bé mà Có mỗi một tầng Chẳng có ngóc ngách nào để nấp được đâu Thanh đi kiểm tra một vòng cửa nẻo Cửa chính cửa phụ thì đều khóa chốt bên trong im hết rồi Tuyệt nhiên là Chắc chắn là không có một ai Mà có thể trốn vào trong nhà cả Thế kiểm tra xong xuôi Anh mới bảo vợ là Hay là em ngủ dậy mơ em nhìn nhầm đấy Chứ nhà mình khóa cửa kín thế này thì làm gì có ai vào được Thôi vào ngủ tiếp đi mai vợ chồng còn đi làm Nhưng cái lúc vào giường nằm ấy Không hiểu do bất an hay sao mà cả hai vợ chồng Cứ chẳng chọc lăn qua lật lại Mãi không có ngủ được Anh Nam lại nằm xoa lưng bóp chân bóp tay cho vợ một lúc Đến khi vợ thoải mái hơn Thì anh mới đi ngủ được một tí Nhưng mà đến cái lúc mà anh Nam ngủ lại rồi Kiểu Thiêm thiếp thôi chữ cũng không phải say nha Anh bảo là trong cái lúc lơ mơ Anh lại cứ nghe có tiếng Như kiểu có người thở phì phò bên tay Xong nói lầm bầm cái gì nó rất là chậm Giọng thì nó cứ ẻ ẻ mà lạ Không phải nói tiếng kinh rồi xuôi mình đâu Mà nói như là tiếng đồng bào, tiếng người giao hay tiếng người mông gì đấy Anh Nam thì không giỏi tiếng đồng bào lắm Cho nên là anh nói là anh nghe cũng chả hiểu mô tê gì Cơ bản trên này chỉ có vợ anh hiểu Bởi vì là vợ anh là người Thái mà Mà cái tiếng người thở phì phò vào tay Trời ơi nó lạnh ngắt như băng luôn Thế anh mới giật mình mở tràng mắt ra Ôi mà hai anh đứng tim luôn Anh bảo lúc này anh thấy vợ anh Bà ấy đứng lù lù ngay đầu giường Xong cứ cúi gằm mặt xuống nhìn anh chằm chằm ấy, Thì anh mới giật thoát mình Anh nhận ra là vợ thì anh mới cất tiếng Anh hỏi là em làm gì đấy Chị Dính không trả lời một câu nào Cứ lặng lặng quay lại Xong nằm xuống giường Rồi là nhắm mắt ngủ tiếp nha Thế khi này anh Nam ôm ngực thở dốc Kiểu bị thoát tim mọi người Đang nằm ngửa mà mở mắt ra Xong thấy có bóng người đứng lù lù đầu giường không phải? Cúi xuống nhìn mình trừng trừng như này Không nói năng gì hỏi ai mà không khiếp Nhưng mà lúc đấy anh cũng tự chấn an Ở, Chắc là vợ mình mơ ngủ Vì mọi hành động của vợ cứ như người vô thức ý. Chị Dính thì nằm xuống rồi ngủ ngon lành Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Anh Nam hãi quá Nằm mở mắt thức thao láo đến tận sáng Thế sáng dậy anh Nam mới gặng hỏi vợ là Đêm qua em làm gì em có biết không Chị Dính đáp mặt tỉnh bơ là Ơ em ngủ mạnh đến sáng Thế có chuyện gì thế hả chồng Anh nghe vậy thì anh cũng băn khoăn lắm nhưng mà vì vợ anh đang mang bầu, anh ấy rất là sợ vợ lo lắng, chẳng may ảnh hưởng sức khỏe, thế anh cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ cố gắng quan tâm chăm sóc để ý là để cho vợ mình kiểu thoải mái nhất thôi. Anh cũng không kể cho vợ nghe chuyện lạ tối qua nhá, bởi vì anh rất là sợ vợ anh lo lắng, sợ lại bất an. Theo mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua được khoảng hơn một tuần, thì buổi tối hôm đấy chị dính ở nhà, còn anh Nam lại đúng dịp phải lên trường dạy thêm để bồi dưỡng cho học sinh sắp thi chuyển cấp lớp 10 Mãi đến hơn 8 giờ tối anh mới được tan lớp Anh cũng lóc cóc chạy xe về nhà Vừa đến cổng nhìn vào nhà Thấy nhà tối ôm Thì anh nghĩ bụng là ờ chắc vợ mình lại đi đâu rồi Nhưng lúc mà anh vừa dắt xe vào đền sân Thì anh lại nghe loáng thoáng bên tai Tiếng trẻ con nó khóc Mà cái tiếng khóc lại vọng từ trong nhà vọng ra Tiếng khóc thật sự là không to đâu Nhưng mà giữa đêm khuya thanh vắng như thế này Mà trên đấy thì nó vắng vẻ mà Anh bảo anh nghe rất rõ là tiếng trẻ con nó đang khóc Anh mới lầm bầm trong bụng Lạ nhỉ, vợ mình nó còn chưa đẻ Thì khu này thiểu Nó cũng không có trẻ con ấy Thì lấy đâu ra tiếng trẻ con khóc trong nhà thế này Nghĩ thế anh ấy vội chạy vào nhà Anh bật điện lên Thì bật lên một cái, tiếng khóc của trẻ con ấy Không còn nghe thế nữa, im bặt luôn thì Anh ấy vội rút điện thoại Gọi ngay cho vợ hỏi là em đang ở đâu đấy Thì chị Dính mới trả lời là Em đang ở nhà cái mí gội đầu Cái quán gội đầu đấy thì cách nhà anh cũng chỉ độ Hai ba trăm mét gì đó thôi Anh có dặn vợ là Em gội xong thì về nhanh nhé Kiểu bình thường trên núi Sương khuya nó lạnh Vợ anh vâng dạ rồi cúp máy Thế nhưng mà cúp máy xong mà đứng trong cái nhà vắng lặng Không có vợ này thì lòng anh kiểu bồn trồn ấy. Anh không yên Anh bảo lúc đấy anh bồn trồn khó tả lắm Anh lại đi ra sân Xong rồi không hiểu sao anh lại ra hẳn ngoài cổng Anh châm điếu thuốc hút Anh vừa hút vừa ngóng vợ về ấy. Và đúng lúc đấy thì anh thấy bóng vợ từ quán gội đầu Đang lững lững đi bộ về thật Thế dưới cái ánh đèn lờ mờ Anh mới nhìn theo dáng vợ đang đi lại gần Nhưng mà lúc vợ anh càng đến gần Thì thực sự là anh mặt anh biến sắc luôn Thế khi đấy anh hãi quá Anh không dám hé nửa lời với vợ Anh sợ vợ hoảng Là ảnh hưởng đứa bé trong bụng Nhưng mà sau này khi chị Dính Chị sinh con xong xuôi ngon lành cành đào rồi Mà anh mới dám kể Tức là cái lúc mà chị Dính đi vào ấy Thì đi ngay sát sau lưng vợ anh Là một cái bóng người nữa Mà nói đúng hơn thì đó không phải là người mọi người Anh bảo anh nhìn rõ cái bóng đấy là một bà già Mặt mũ đen xì Tóc tai lòa xòa dối bù Hai con mắt thì đúng là hai con mắt trắng Không có tròng đen luôn Mà dáng vẻ bà này lại đi lặc lè khệ nệ Như kiểu người ta đang mang bầu ấy Cái bụng to vượt mặt to hơn cả bụng vợ anh Và bà đấy mặc trên người Một chiếc váy thổ cẩm xòe rộng Trông giống hệt trang phục người đồng bào Anh Nam lúc đấy hoảng quá Nhưng mà anh bất chấp nỗi sợ Anh mới chạy ào tới chỗ vợ anh Để anh nhìn cho rõ xem là thực hư như thế nào Nhưng mà khi vừa chạy đến sát bên cạnh vợ Thì cái bà già đi theo sau lưng kia biến mất tâm luôn Không để lại bất kỳ một dấu vết gì Thì anh mới cố tự trần an bản thân rằng là Chắc là mình bị hoa mắt mình nhìn nhầm rồi Nhưng mà để sâu chuỗi lại những hiện tượng lạ suốt một tuần qua Thì lòng anh bắt đầu dâng lên một sự đề phòng cao độ luôn Bởi vì đã từng trải qua đủ thứ chuyện tâm linh ở cái vùng sơn cước này Anh giờ đã nhạy cảm lắm luôn rồi ý, Nên là hãy cứ có động tĩnh gì lạ là linh tính sẽ mách bảo Lúc đấy anh chỉ nhẹ nhàng rụng vợ là Thôi mau vào nhà nghỉ ngơi Không xương đêm xuống lạnh lại ốm đi khổ Thì chuyện là trước đấy thì Chị Dính có xin một con chó từ đằng ngoại về nuôi cho vui cửa vui nhà Tiện thể xích nó ngoài sân để trông non thôi Con chó này lúc đấy là lớn phỏng phao rồi Nó hiền lắm Thế nhưng mà lúc hai vợ chồng vừa bước chân qua cổng Thì tự nhiên con chó lồng lộn lên xong rồi Nó cứ thể nó trồn về phía chị Dính và nó sủa nhặng sĩ Tiếng sủa dữ dội Mà kiểu nó sủa găn từng cơn nha Làm cả anh cả chị đều giật mình Thanh Nam mới quay sang hỏi vợ xem là Con này nó bị làm sao thế em nhỉ Hay là mình quên chưa cho nó ăn Thì chị Dính gật đầu bảo là Chắc là nó đói đấy anh ạ Bởi vì từ nãy đến giờ em vẫn đợi anh vén cơm à, Xong rồi là Ý là ăn cơm xong thì mới con cho con chó ăn sau ấy Thế xong rồi hai vợ chồng mới nhanh chóng kéo nhau vào nhà Dọn mâm bát Ở ngoài sân con chó nó cứ thỉnh thoảng lại sủa Xong lại chu nha Anh nào lại bực mình Chạy ra quát mấy lần mà con ấy vẫn nhất quyết là nó không chịu im Thế đêm hôm đấy Tiếng chó sủa Xong rồi cả tiếng chu chéo vọng vào từ ngoài sân Thì nguyên một đêm là anh mất ngủ Anh nằm vắt tay lên chán Thì anh sực nhớ ra mấy người bạn đồng nghiệp từng kể Tức là nếu con chó nhà mình Nó đang hiền ấy Mà tự dưng nó lại trở nên hung dữ hoặc là Nó kiểu cắn càn kiểu như này mà Nhất vào ban đêm Thì thử xem xem khả năng là Nhà mình đang bị người âm người ta ghé thăm Hoặc có cái thứ gì đấy nó không sạch sẽ Nó lảng vảng quanh sân rồi Cho nên con chó nó mới sủa như thế Bởi vì chó mèo nó là cái giống loài Có linh tính cao Bọn nó có thể nhìn thấy những thứ mà Mắt người chúng ta không thể thấy được đấy Hồi trước nghe kể thì anh cũng chỉ bỏ ngoài tay Coi như là mình nghe chuyện phiếm cho vui thôi Nhưng trời ơi đến cái giờ phút này Sâu chuỗi lại mọi thứ Thì anh bắt đầu thấy có lý và linh tính bách bảo chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Thế sáng hôm sau lúc mà chị Dính đang lúi húi giặt của nó ngoài sân. Thì chị mới than thở hỏi anh Nam là anh để cái áo ở đâu mà em thấy nó dính bẩn, giặt mãi không sạch. Thanh nhìn ra anh hỏi cái áo nào. Thì chị mới dơ lên cái áo sơ mi mà hôm trước anh mặc đi dậy. Ấy, sau lưng có một cái vệt dài trong y, vệt máu ấy. Chị bảo là em vò đi vò lại xà phòng mấy lần rồi mà vết ố nó vẫn cứ trơ đấy. Thì bản thân anh Nam lúc đấy cũng ngơ ngác. Hoàn toàn, thực sự là không biết máu ở đâu lại dây vào áo mình Thấy vợ bầu bí vất vả anh bảo thôi Không sạch kệ đó em ạ Không mặc đi làm thì để mặc ở nhà Hoặc là mình bỏ đi cũng được Mọi chuyện chưa dừng lại đấy nhá Thế càng về những ngày sau Chị Dính lại càng hay mộng mị Mà những giấc mơ nó khủng khiếp lắm mọi người Vợ anh kể là Không hiểu sao cứ nhắm mắt lại là Sẽ mơ thấy có một người đàn bà Khuôn mặt cứ mờ mờ ảo ảo không rõ nét Nhưng mà cái cảm giác trong mơ thì chị biết là chị sợ bà ấy cực kỳ Bởi vì nhớ nhất là bà đấy mặc nguyên bộ quần áo dân tộc Và đặc biệt là già như vậy mà cái bụng mang Bầu nó to vượt mặt luôn Và trong cái giấc mơ ấy bà này cứ lầm lũi bước vào phòng Xong cứ đến sát chỗ vợ anh Nam nằm Bà này còn thò cái bàn tay lạnh vào Cứ thế xoa tay bụng bầu của vợ anh Rồi là nói là Này mày cho tao cái đứa này nhá Con tao nó chết rồi Giờ mày cho tao đứa này đi Mày mà không cho là tao bắt cả mẹ lẫn còn luôn Thế những cái lời đấy bài nói bằng tiếng đồng bào chứ không phải tiếng kinh mình nha Nhưng vì vợ anh hiểu được cho nên chị dính chị mới hãi như thế Thế kinh khủng hơn Nói xong bài cứ liên tục xoa bụng Xong rồi thè cái lưỡi dài ngoằng ra Và cứ thế liếm vào bụng chị dính Thì những cái cơn ác mộng ấy nó cứ lặp đi lặp lại triển miên mỗi đêm Đến mức mà vắt kiệt sức lực Làm cho chị dính xanh sao Nhột nhạt mà mệt mỏi Nghe vợ kể lại những cái giấc mơ kiểu đấy thì Anh Nam sợ ấy Anh mới nhớ lại cái buổi tối hôm vợ đi gội đầu về Bởi vì chính mắt anh đã nhìn thấy Một cái bóng người nó cứ Lãng nhãng đi theo sau lưng vợ anh Mà hình dáng giống y hệt những gì Mà vợ anh vừa miêu tả Xong lại sâu chuỗi thêm cả cái đêm anh ngủ Thì nghe có người thì thầm Bằng tiếng dân tộc vào tận lỗ tai nữa Thế đến lúc này anh thực sự hòa Anh mới vội vàng gọi thẳng trong thỏa Chính là bố cậu học sinh cũ Đợt trước Ở trên nậm nhùn ấy, chắc mọi người nhớ đúng không Lần trước thì anh có gọi nhờ Nhưng mà ông Thỏa ông bảo ông bận việc làm nhà Cho nên ông chưa có lên Lần này gọi thì anh Nam gấp gáp thưa chuyện Xem ông ấy có rảnh không thì nhờ ông lên nhà Xem giúp anh một chuyến Bởi vì nhà ông Thỏa tít ở trên nậm nhùn cơ Nên là ông ấy hẹn anh là Hôm nay tao chưa lên kịp Thế sớm mai ta sẽ di chuyển lên sớm nhất Thế Nam nghe vậy cũng đành gật đầu chờ thôi Thế nhưng cái giống Kiểu oan hồn chắc không thiêng ấy Con Vong này đúng kiểu nó biết anh Nam sẽ đi tìm thầy sao ấy Nên ngay trong đêm hôm đấy Nó bắt đầu nó hành chị đau bụng dữ dội Thấy vợ cứ kêu đau Quần quại thương lắm thế anh mới hoảng hốt Anh gọi xe đưa vợ thẳng lên bệnh viện huyện cấp cứu Vợ anh cứ ôm bụng kêu thôi Mà vừa đau xong vừa nôn thốc nôn tháo Nhưng mà lạ một cái bác sĩ đưa đi siêu âm kiểm tra Thì chỉ số thai kỳ sức khỏe đều hoàn toàn bình thường Thật sự là không tìm ra nguyên nhân nào May mắn một cái là anh có quen một chị bác sĩ trực cấp cứu ở đây Vốn là em ruột của người đồng nghiệp dạy cùng trường dân tộc nội chú Kiểu chỗ quen biết từ trước ấy, cho nên là anh Nam nhờ chị sắp xếp cho vợ anh nằm lại phòng cấp cứu để mà theo dõi suốt đêm Thế tới sáng hôm sau thì ông Thỏa gọi điện bảo là Ông đã lên đến tận cổng nhà rồi nhưng mà ngó vào Thấy nhà cửa đóng then cài không có ai Thế anh cũng giải thích là Bây giờ vợ đang đau bụng phải nằm cấp cứu trên viện thì anh cũng nhờ ông Thỏa là Ông chạy thẳng xe lên viện luôn. Chứ giờ anh bỏ vợ lại chạy về nhà thì không tiện. Thế lúc mà ông Thỏa vừa chạy sen tới cổng viện, anh có ra đón xong mà kéo ông vào một góc. Lúc đấy thì uh, hai bác cháu mới kể lại ngọn ngành toàn bộ những hiện tượng mà hai vợ chồng đang gặp. Ông Thỏa nghe xong một cái là sắc mặt, gọi là thay đổi luôn. Ông bảo là, mày cứ dẫn tao vào xem mặt mũi vợ như thế nào. Nếu thực sự là có dính dáng đến phần âm thì ông sẽ giúp. Thế bước vào phòng bệnh thì ông Thỏa hỏi thăm vợ anh vài câu. Mà mắt ông cứ quan sát kỹ Sắc diện chị Dính Một lát sau ông mới kéo anh Nam bước hẳn ra ngoài hành lang Ông bảo là tình hình căng rồi Bây giờ là vợ thầy không phải bệnh tật gì đâu Mà vợ thầy bị vong nó ám đấy Cái vong này nó mới chết thôi Nhưng mà oán khí nó nặng lắm Với cả nó rất là dữ Nhưng mà ngặt một nỗi là nó không phải bám theo vợ thầy từ đầu Mà nó bám theo thầy về nhà Thầy mang nó về Rồi nó mới quay sang nó hành hạ Nó trêu gạo vợ thầy Bởi vì cô này đang mang bầu Giống như nó Thế ông Thỏa dặn anh thử lục lại chỉ nhớ xem là dạo gần đây Có đi đâu, làm gì hay là vô tình Bén mảng qua chỗ nào Có người mới chết, tai nạn hay gì không Mà để nó cứ bám giết lấy thế này Thế nghe ông Thỏa nói vậy thì anh Cũng vò đầu bứt tay anh nghĩ mãi Bởi thứ nhất là tính anh Xưa nay anh không thích tụ tập hóng hớt Thế đám đông tai nạn hay đám ma chay thì Đa phần là anh tự động anh né chỗ khác Thế anh đứng hình mất Một lúc lâu thì bất chợt Anh mới sự nhớ ra là cái đêm hôm trước Đi chăm vợ ở chính cái bệnh viện này Thì đúng cái đêm hôm đấy Lúc mà anh xách hộp cháo đi ngang qua hành lang ấy, Đây là vô tình thôi Anh bắt gặp một ca cấp cứu người ta đẩy vào Người nằm trên cáng Là một phụ nữ người đồng bào Đang mang thai rất là to Mà khuôn mặt lúc đấy biến dạng máu me Khung cảnh lúc đấy là hỗn loạn Hành lang ấy, chật hẹp Anh mới nép người vào tường nhường đường Nhưng mà vô tình cái cáng cấp cứu ấy, Chẳng may quẹt vào áo anh Thì lúc này anh mới vỡ lẽ mọi chuyện Thế sầu chỗ lại anh vội vàng Ba chân bốn cẳng chạy ngược với phòng trực ban Tìm gặp chị bác sĩ mà anh quen ấy Thì may là Cái sáng đó chị vẫn chưa có giao ca Kéo chị ra một góc anh hỏi là Thế chị có nhớ cái ca cái hôm này hôm nay này Cấp cứu tai nạn giao thông Mà nạn nhân là một thai phụ người đồng bào được trước không Thì chị bác sĩ chị gật đầu Chị nhanh nhỏ chị đáp là Chị nhớ Bởi vì hôm đấy lại đúng cái ca chị trực Chị còn tưởng người nhà của anh Nam Chị kể ca đấy thương tâm lắm Thằng chồng nó nhậu say bí tỉ rồi không hiểu sao phóng xe Lại phi vào cái giải phân cách hay cái gì đó Chồng thì chỉ chày xước phần mềm thôi Nhưng mà con vợ ngồi sau chẳng may lại đập thẳng cái ai ID xuống đường Cấp cứu không kịp Thế cuối cùng là mất luôn cả mẹ cả con rồi Thế nghe chị bác sĩ kể đây thì anh Nam sợ Lạnh hết cả sống lưng Mọi chuyện rõ rồi Thế hôm đấy trong lúc hỗn loạn hành lang bệnh viện ấy Thì chẳng may cái cáng chở người phụ nữ mang thai tai nạn lại vô tình quệt vào áo anh và chắc là do hợp vía hay như nào lại cộng thêm việc trên áo anh có dính vết máu của cô ấy mà vợ anh lại giặt mãi không sạch nên khéo khi đây là anh đoán thôi cái linh hồn người phụ nữ xấu số kia lại nương theo đó mà đi theo anh về tận nhà thế ngặt một nỗi vợ anh nam lúc bấy giờ cũng đang mang bầu thế là cái vong rồi nó mới chuyển sang nó bám lấy và ám ảnh vợ anh thế biết rõ cớ sự anh cũng dối dĩ cảm ơn chị bác sĩ trực cấp cứu sau đấy là chạy về Xong rồi kể tất cả những cái suy đoán của mình cho ông Thỏa nghe Nghe xong thì ông Thỏa bảo là Ừ thế khả năng cao đúng thế rồi Xong ông đưa cho anh một cái lọ Dặn anh là bây giờ cầm vào phòng bệnh Quệt hai đường đấy bụng vợ Ông bảo cứ làm thế đi Sáng mai xin cho vợ xuất viện Rồi tao sẽ về tao làm lễ cắt vong cho Hoặc nếu may mắn Thì không cần làm Người nhà của cái người mất ấy Họ sẽ tự mời thầy đến để dắt cái vong này về Thanh Nam mới cầm cái lọ ông Thỏa đưa bên trong hình như là có cái gì đấy như kiểu cái bột mịn ấy đen đen trông nó giống bột bổ hóng lắm bản thân anh cũng chẳng rõ cái thứ bột gì nhưng mà lúc đấy có bệnh thì vái tứ phương nên là anh cũng làm theo lời ông ấy Quên đúng hai đường bụng vợ và đúng là chỉ một lúc sau thì vợ anh bắt đầu buồn nôn nha Thế là chị dính chạy đi nôn thốc nôn tháo nôn một trận xong xuôi thì chị bảo là bụng em đỡ đau rồi mà đỡ đau hẳn luôn đến sáng hôm sau thì chị hết đau bụng xong rồi trứng ốm nghén giặt dẹo mọi ngày biến mất luôn Thấy vợ khỏe lại thì anh cũng xin bệnh viện cho chị xuất viện Bác sĩ kiểm tra thấy tình hình ổn định Nên là họ đồng ý cho về Thế là hai vợ chồng thu xếp đồ đạc về nhà Ông Thỏa ông cất công đi theo để giúp cho xong ấy. Thế vừa về đến cổng Ông Thỏa dặn vợ anh là Khoan đừng có bước vào nhà Ông nhóm một chậu than hồng rực luôn Bảo chị là Bước qua bước lại ba lần đi Sau đấy là ông xé một mẩu vải nhỏ Từ bộ quần áo đang mặc trên người Ông ném thẳng vào cái thau than đang cháy Rồi là mới được đi thẳng vào trong nhà nha Và mọi người tin được không Chị Dính này chị vừa mới làm xong Nghi thức đấy thì từ ngoài ngõ Có một đoàn xe máy người ta chạy rầm dầm dập, Người ta chạy vào sân luôn Và nhìn trang phục thì toàn là anh em đồng bào trên này thôi Anh Nam ra hỏi chuyện thì mới vỡ lẽ Hóa ra họ chính là Người nhà của cái người phụ nữ xấu số kia Bây giờ họ đến để dắt hồn Người thân về vì là hồn đi lạc Không lên trời được Anh Nam thấy lạ quá mới hỏi là sao các anh lại biết đường Mà tìm đến tận nhà em Thế lúc này một người đàn ông bước ra Thì anh cũng nhận ra Đây chính là cái anh chồng hôm trước chạy theo cáng cấp cứu đấy Vì trên mặt anh này vẫn còn nguyên Những cái vết sức sát chưa lành Thế người chồng người ta cũng xúc động ấy. Người ta sụt sùi, người ta kể lại Người ta bảo là đêm qua người ta mơ Thấy có người về mách Người trong mộng nói là hồn vợ anh đang đi lạc Đang tá túc ở nhà người ta Bây giờ người ta sắp làm phép đuổi nó đi rồi Nên phải tức tốc đến nhà đấy mà dắt vợ mày về Thế sáng tỉnh dậy cứ như Có người vô hình dắt lối Thì anh này mới vội vàng nhờ anh em họ hàng đi mời thầy cúng Rồi là cả đoàn cứ thế đi một mạch đến đúng cổng nhà anh Nam để xin đưa hồn vợ về thôi Thế nghe xong câu chuyện thì anh Nam nổi hết cả da gà Trong lòng vừa thấy kỳ lạ, lại vừa thấy sợ hãi trước sự mầu nhiệm của thế giới tâm linh Cái người thầy cúng của nhà kia nha Người ta đi theo đoàn người và mang theo một cái thân cây chuối Cắm chi chít là hương với cả nhang Ông này đứng nghiêm trang trước cổng nhà anh Nam Hú gọi tên cái người phụ nữ đã khuất, gọi rất là lâu sau đấy ông này lấy bộ quần áo của chị bọc cẩn thận vào lớp lá chuối coi như là gom được hồn phách xong cả đoàn chắp tay xin phép gia đình anh Nam để đi về và từ cái ngày hôm đấy trở đi thì mọi chuyện rắc rối trong nhà anh Nam là hoàn toàn chấm dứt rồi là sức khỏe của vợ anh trở lại bình thường nhá thai kỳ khỏe mạnh đến ngày sinh nở thì trộm vía mẹ tròn con vuông không có vấn đề gì xảy ra nữa kể lại những câu chuyện này thì anh Nam có tâm sự với mình phải nói em ạ những chuyện anh gặp trên mùm cao toàn là những phen hú hồn ngủ vía nhưng cũng may Là chắc anh phúc lớn mệnh lớn Lúc hoạn nạn đều gặp được người tốt giúp Nên đến tận bây giờ dù cuộc sống của anh không có giàu sang đâu Nhưng mà gia đình anh vẫn an yên vô sự Ngày ngày bám bản nuôi cái chữ ở vùng cao thôi Và mọi người biết sao không? Thế sau này anh hỏi ra thì anh còn kể thêm là Cái cặp vợ chồng của người vợ tai nạn kia kìa Thì anh hỏi thì họ cũng cách không xa đâu à, Bên đó anh có người bạn cùng bản với họ Chuyện kể ra thì cũng ly kỳ Đây là anh nghe kể lại thôi nha Thế gia đình đó gặp nạn là rõ rồi Nhưng mà thấy bảo chuyện nó không đơn giản như vậy Tức là cái đoạn đường mà họ gặp nạn ấy rớp đó nhiều lắm Hầu như năm nào đoạn đấy cũng bị bắt mất một người Ven đường đấy là có một cái am Người ta phải lập lên kiểu để người ta thở tạm Thì người ta cũng đồn cái am đấy là thờ một bà già Bà này ngày còn sống có làm thầy moi, thầy then gì đấy Chẳng may bài gặp nạn mất ở cái đoạn đường đèo đấy Thì từ đấy trở đi rất nhiều người theo cái rớp Mà bị cái bà đó bắt đi rồi Người ta phải lập am thì người chết rớp mới ít hơn trước nha. Chư hồi mới nó bắt người nhiều lắm. Bây giờ mỗi năm nó chỉ bắt có một người thôi đấy. Nghe đoạn này mình bị tưởng tựa mọi người. Mọi người có nghĩ giống mình không? Có khi nào cái bà già kia là bái tính chiếm xác, chiếm hồn cái chị thai phụ trẻ xấu số đó không? Bởi vì mọi người thấy không? Một người phụ nữ mặt già nhưng mà mang bụng bầu vượt mặt đi theo chị dính. Thì không biết là cả nhà nghĩ sao. Chứ không sao lại trùng hợp đến thế đúng không? Sau khi kể câu chuyện này thì anh Nam không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả chúng ta đấy mọi người Anh hứa là nếu có thêm thời gian thì anh còn vài câu chuyện nữa Anh sẽ góp nhặt những câu chuyện vùng cao khác để gửi đến cho kênh Và đặc biệt là anh gửi gắm một lời khuyên chân thành từ chính bi kịch mà anh đã chứng kiến Đó là uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe nhá Và nhất là khi chở theo gia đình vợ con phía sau Thì lại càng phải cẩn trọng hơn gấp trăm ngàn lần nha mọi người Câu chuyện về vùng cao của anh Nam đã tạm kết thúc nha cả nhà Bạn nào đang ngóng chờ thì mọi người tích cực comment để thúc anh Nam đi nha cả nhà ơi. Anh Nam anh có đọc hết comment mọi người đấy. Và các bạn cũng đừng quên nghe kênh Youtube để nghe những câu chuyện khác và ủng hộ mình một nút subscribe, một share, một bình luận cho kênh nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. À, chúc mọi người những ngày cuối tuần ấm áp bên người thân gia đình nha. Bye bye cả nhà.